Bộ truyện Phong Ma Yến Tức được phát hành trên website lạc Cộng đồng audio miễn phí. Mời các bạn cùng thưởng thức chương 42 Người tốt được báo đáp. Ờ, thì ra là vậy. Tôi còn tưởng các người biết bói toán nữa chứ. Mã quốc lương trợn tròn mắt lên. Lưu bán tiền ở một cái nói Ơ, tôi... Mà biết bói toán thật thì chẳng đã bói xem phát tài thế nào rồi. Còn ở cái chỗ đầu đường xó chở kiếm chút tiền vặt vảnh này hay sao? Để che đậy lời nói dối cũng là để bày tỏ ý cảm ơn. Lưu bán tiền mời cơm bọn mình tiểu lục. Ngay cả tiền trọ cũng tính cho y. Cũng may, Lưu bán tiền là kim điểm ngồi cố định. Ở đất này đã 7-8 năm. Kiếm được không ít tiền mà cũng có tích lũy kha khá, vì vậy chút tiền này không tạo thành gánh nặng gì đối với y. Lưu Bán Tiên và Mạnh tiểu Lục, mỗi người một câu, giải thích lại các trò về trong trò lừa đảo ban nãy. Rút thăm trong ống là một trò đòi hỏi rất nhiều mánh khóe. Kỳ thực, từ trong chùa miếu, quán trọ cho đến ngoài đường phố, chỉ cần làm nghề xem mệnh bói quẻ, đa phần đều có món bốc thăm này. Không thể vơ đũa cả nắm mà nói bốc thăm đều là trò bịp bợm. Cũng có người tin tường thật, chỉ là loại người này có năng lực nhìn thăm mà tính ra cho tướng quả thực vô cùng ít ỏi. Phần lớn đám biệt bợm đều đổ thêm chì hoặc thủy ngân ở đầu dưới que thăm. Như vậy, khi lắc ống, dĩ nhiên những que không đổ chì sẽ dễ bị lắc văng ra hơn, mà những que đó thì đều có thăm có bài nói sẵn cả rồi. Vì vậy mà kim điểm, Chưa bói đã biết, chiếm được thế thượng phong. Đây chính là nguyên do tại sao lúc mạnh tiểu lục cầm que thăm lên ước lượng, lòng Lưu Bán Tiên lại liền chùm xuống. Có điều, ống thăm này của Lưu Bán Tiên là sản phẩm kết hợp hai món khác nhau. Ngoài que thăm có vấn đề ra, ống đựng thăm cũng không được sạch sẽ. Món ống thăm này có hai cách chơi. Một là lắc ống, một là rút thăm. Trò mờ ám trong khi lắc ống thì ở trên đã nói rồi. Còn rút thăm đều do tay do mắt của người rút thăm. Thoạt nhìn bề ngoài có vẻ không cách nào giải quyết, nhưng thực tế vẫn có cách. Miệng ống thăm của Lưu Bán Tiên rất nhỏ. Lúc đưa ra cho người ta rút, Lưu Bán Tiên cầm vào chỗ miệng ống. Người ta rút thăm thì vừa khéo, cổ tay cũng che mất tầm mắt của chính mình. Như vậy, ngang phế đi cặp mắt của khách xem bói rồi. Điểm này thì mạnh tiểu lục nhìn ra được. Nhưng dẫu sao, Gã cũng không phải là kim điểm chuyên nghiệp. Cho dù mã ra thường xuyên giả thần, giả quỷ, đóng giả làm hòa thượng, đạo sĩ, thầy bói, vân vân Nhưng nghề nào chuyên nghiệp có nghề đó. Trọng điểm tập trung của bọn họ và kim điểm không giống nhau. Vì vậy, mạnh tiểu lục không biết trò bịp sao của lừa bán tiền. Đó chính là ở đáy ống tre rút thăm, có thêm một cơ quan. Dưới đáy ống tre có một sợi dây nhỏ giấu trong rảnh mép ngoài. Bình thường không lật lại xem xét kỹ lưỡng thì không thể phát hiện ra được. Chỉ cần kéo nhẹ sợi dây, ống tre sẽ có một tầng bên trong bật ra. Tăng độ dài của nó lên. Chiêu này cần cù khổ luyện thì đã luyện thành. Làm đi làm lại nhiều lần thì sẽ kín kẻ không lộ ra sơ hở gì. Người không biết nội tình tuyệt đối không thể nhận ra. Thêm vào đó trước đấy khách xem bói đã bị phế mất đôi mắt, càng không thể nhìn ra phát hiện được. Ngoài ra Những que thăm này cũng có cái dài, cái ngắn, vả lại vị trí, màu sắc và chữ viết bên trên từng que được tính toán rất kỹ lưỡng, tạo ra ảo giác cho khách xem bói. Nếu không đặt hai que thăm lên cùng một mặt phẳng, cẩn thận sắp đầu, sắp đuôi, so sánh, thì không tài nào nhận ra được que nào dài hơn, que nào ngắn hơn. Thêm nữa, miệng ống thăm rất nhỏ, bằng tay không thể thò vào, trong các que thăm có dài có ngắn. Người rút thăm chỉ có thể rút được que dài mà thôi. Vậy thì, que thăm rút ra ấy chính là que mà Lưu Bán Tiên muốn đối phương rút được rồi. Xem xem, chỉ riêng một cái ống rút thăm thôi đã nhiều mánh khóe như thế. Có thể thấy ăn bắt cơm giang hồ chẳng hề dễ dàng chút nào. Còn tập giấy mà mạnh tử lục giật của Lưu Bán Tiên cũng là mánh khóe nhờ vào nhanh tay để gạt người. Lúc người báo ra tên họ, Y sẽ giả bộ viết số hiệu cho ngươi. Trong lúc Y viết số hiệu, chỗ này thêm một nét, chỗ kia thêm một vạch, bổ sung đủ các thông tin về họ tên tuổi tác quê quán mà ngươi vừa mới nói ra. Các tiêu đề như họ tên tuổi tác quê quán sớm đã được viết sẵn trên giấy, chỉ để trống chỗ thông tin cụ thể. Nhìn, tựa như đã viết sẵn từ trước vậy, vì không có ai nghĩ có người có thể viết nhiều chữ như thế chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Cho dù Ngươi vẫn không tin, cảm thấy bên trong nhất định có trò về gì. Nhưng vừa nãy, Lưu Bán Tiên cũng đã nói trước chặn họng rồi. Tiền xem quẻ không thể thiếu, kể cả Mạnh Tiểu Lục có nói họ tên mình vừa đọc ra là giả. Lưu Bán Tiên vẫn có thể lắp liếm rằng mình sớm đã tính toán ra. Mạnh Tiểu Lục nói bậy rồi. Tóm lại là nói kiểu gì thì y cũng có lý. Khách moi tiền ra một lần, lần hai liên tiếp mấy lần chồng chắc nhau. Một mạch dẫn dắt khiến khách xem bói có bao nhiêu tiền đều móc ra hết. Thêm vào các thủ pháp liên hoàn, hiển nhiên không có gì sơ sảy. Mạnh Tiểu Lục chưa ăn thịt heo, nhưng cũng từng thấy con heo chạy qua đường. Vì vậy, chẳng mấy chốc đã làm Lưu Bán Tiên cứng họng. Cũng may, đều là bằng hiểu trên giang hồ, gặp nhau để lại đường lui ngày sau còn gặp lại. Mạnh Tiểu Lục cũng không làm khó gì cho y cả. Lưu Bán Tiên và Mạnh Tiểu Lục Tuy rằng tuổi tác trên lệch nhiều, nhưng không đánh thì không quen biết. Vừa gặp mà đã như quen từ lâu. Nói chuyện rất hợp ý. Người trên giang hồ tuy bị nói là gian ác, nhưng thật ra hào sản. Nói chuyện hợp nhau, nhìn nhau thuận mắt, thì sẵn sàng giao cả tính mạng cho đối phương. Còn một khi đã không hợp chuyện, thì nửa câu nửa lời cũng là nhiều rồi. Cho dù là hạng giảo hoặc như kim điểm, kỳ thực cũng vậy thôi. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Tiểu Lục đã lên đường, Lưu Bán Tiên thì vẫn ở lại quán trọ xem bói. Thực ra, ban đầu quầy xem bói của Y vốn ở bên ngoài, gió táp mưa xa đương nhiên không thể thoải mái dễ chịu như trong quán trọ này được. Có điều, nhiều năm trước, Lưu Bán Tiên may mắn đoán trúng cho ông chủ trọ một lần, khiến ông ta hóa hiểm thành an. Cho rằng, Lưu Bán Tiên đã cứu mình, ông ta liền trở nên hết sức cung kính coi mình như đệ tử của Lưu Bán Tiên vậy. Từ đó, hàng ngày Lưu Bán Tiên đều ở lầu 1 của quán trọ bóc quẻ xem tướng cho người khác. chợt có hai người trong điều bộ có vẻ vội vã sọc vào quán trọ hỏi Ông chủ đâu? Ông chủ đâu? Hôm qua có ba người lấy ô tô đến đây phải không? Vừa nói, hai người nọ còn lấy ra mấy đồng đại dương. Ông chủ gầm tiền vội vàng đáp Đúng là có hai người đến. Hai vị đại gia muốn nghỉ ngơi hay ở lại Không còn gì cả Chỉ hỏi thôi Bọn họ có còn ở đây không Đi rồi, đi đâu Chuyện này thì tôi đâu có biết Ông chủ thành thật trả lời Hai người kia lập tức Mặt mày xa xầm Một lúc sau Một trong hai người mới nói Ông chủ dọn ra một chút rượu thịt Bọn ta ăn qua loa rồi đi Rượu thịt nhanh chóng được bưng lên Hai người nhồm nhòàng ăn uống Một người trong bọn nói Ăn đi Từ hôm nay cứ ăn cho thoải mái đi Chết cũng làm con ma no Người kia nói Anh Cảo Chắc là không đến nổi nghiêm trọng như vậy chứ Người thì hiểu cái gì Lần trước Hắn lên phía bắc buôn gạo Có người bám theo mà bị khắc đuôi Lúc trở về Toàn bộ đều sử tử chết thảm lắm Anh Cảo nói Người kia trổ mắt ra suýt chút thì bị ngẹn. Không đến nổi chứ. Thế không có được đâu. Anh cậu, hay là chúng ta trốn đi? Bỏ cái ý nghĩ đấy đi. Dù chạy đến chân trời góc biển, bọn họ cũng bắt được chúng ta trở về thôi. Đến lúc ấy thì không thể chết được đâu. Nhưng có lẽ sống sẽ không bằng chết. Được rồi, uống rượu đi. Anh cậu nói. Hai vị... Có phải đang tìm người không? Lưu Bán Tiên từ nãy giờ ngồi bên cạnh, vẫn giỏng tai lắng nghe. Khỏi cần phải nói, tai y thực sự rất thính. Lúc này đã sáng lại gần hỏi. Anh cậu đang phiền lòng, chán ghét, xua tay, tựa như đuổi mũi. Cúc cúc cúc sang một bên đi, đều là người trong giang hồ cả. Tên Kim Điểm nhà ngươi, đừng tự chuốc phiền phức làm gì. Lưu Bản Tiên không lấy làm bực bội, chỉ cười hi hì, hì nói <cười> Xem ra là đồng đảo Giang Hồ rồi, vậy tôi cũng không vòng vò Tam Quốc nữa, tôi biết bọn họ đi đâu đây Ai? Ông bạn biết chúng ta đang tìm ai hả? Không phải là mạnh tiểu lục từ Thượng Hải đến hay sao? Lưu Bản Tiên khinh khỉnh nói đúng Đúng, đúng, đúng, đúng Ông bạn biết thật à? Anh Cẩu vô cùng kích động kêu lên. Thầm nhủ xem ra lần này được cứu rồi. Lô Bán Tiên gật đầu. Bọn họ đến đảo quán Nam Sơn rồi. Các anh có biết đảo quán Nam Sơn ở đâu không? Phiền vị đại ca này dẫn đường cho chúng tôi đi. Anh Cẩu biết cách xử sự, bèn chia ra một tờ ngân phiếu 50 đồng đại dương. Lô Bán Tiên thỏa mãn nhận lấy. Hai người kia cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn uống nữa, lập tức lên đường. Lưu Bán Tiên không biết cưỡi ngựa, vậy nên ba người liền kiếm một cái gỗ xe ngựa chạy ra khỏi huyện thành. Xe ngựa đi theo chỉ dẫn của Lưu Bán Tiên chạy vào con đường núi phía nam. Đi chừng một tiếng đồng hồ, anh cẩu đột nhiên ghiềm cương ngựa lại, sau đó tung người nhảy xuống xe, thăm dò chung quanh hết một lượt, thậm chí còn leo lên cây quan sát đằng xa đoạn hỏi. Đạo quán này có nhiều người lắm không? Ông bạn lợi hại đây. Vốn dĩ chỗ này chỉ có một lão đạo sĩ với ba đồ đệ tu hành mà thôi. Nhưng dạo trước, có mười mấy người cởi ngựa cầm súng mới đến. Lưu Bản tiền nói, anh cậu cảm ơn. Làm sao mà anh biết? Tôi với lão đạo sĩ là bạn bè. Lúc nào đến cũng được. Ngày trước, ông ta và tôi hay phối hợp. Có lúc thì tôi kiếm chút việc trong huyện thành cho ông ta. Cũng có lúc ông ta cần tôi hỗ trợ. Đều là vì biến ăn cả thôi. Lưu bán tiền nói. Người kia cười bảo. Anh cậu, đúng là qua cơn bị cực đến hồi thái lại rồi. Từ chập tối hôm qua đến giờ, tìm kiếm suốt một đêm mà vẫn bị mất dấu. Kết quả lại vớ được con cá lớn. Lần này tiền thưởng nhất định là không thể ít đi được. á Anh đoán đám người trong đảo quán kia liệu có phải là người của Mãi Gia không? Anh cẩu trần mắt lên nhìn người kia. Sau đó Hồ Nghi liếc nhìn Lưu bản Tiên rồi nói Lưu đại ca, có thể phiền anh đến đảo quán một chuyến? Xem tên Mạnh Tiểu Lục có ở đấy không? Nếu có, nhất định phải để ý xem trong đảo quán có còn người nào khác hay không? Phiền anh cố gắng lưu ý cả tướng mạo mấy tên cưỡi ngựa đeo súng kia nữa chứ để lộ ra hành tung của chúng tôi đấy. Nói đoạn, anh cậu lại lấy ra 50 đồng nhét vào tay của lưu bán tiền. Quay về sẽ có hậu tạ thêm, xin nhờ anh. Lưu bán tiền đi khỏi, hai người mới bắt đầu nói chuyện. Anh cậu dặn, ai sau này phải nói năng để ý một chút nha. Trên giang hộ... Rồng rắn lẫn lộn, nói không chừng tin đồn này nọ đều từ chúng ta mà lan truyền ra đấy. Huấn hộ thanh danh của khuyết môn chúng ta không được tốt lắm. Đắc đạo thì được nhiều người giúp, vô đạo không ai giúp. Người nói xem, người chịu giúp mã da đông hơn hay là người chịu giúp khuyết môn đông hơn vậy? Tôi biết rồi, anh cẩu. Người kia cười chất giả. <cười> anh khẩu anh nói xem đám người trong đảo quán kia rốt cuộc có phải là người của mã da không gửi ngựa đeo súng mà mạnh tiểu lục cũng trùng hợp xuất hiện ở gần đây nếu không có gì bất ngờ thì hẳn đúng rồi xem ra bọn chúng đang bí mật gặp nhau còn chúng ta thì đánh bẫy đánh bạ tình cờ gặp phải giờ ta mới hiểu tại sao Tô Tiên Sinh bảo chúng ta phải đi theo mạnh tiểu lục xem ra Tô Tiên Sinh quả đúng là nhìn xa trong rộng á, anh cậu nói. Khoảng 4-50 phút sau, anh cậu đang nửa nằm nửa ngồi trong chiếc xe ngựa, đột nhiên lật mình trở dậy, thấp giận kêu một tiếng. Không ổn rồi, có người đến. Người kia không chút nghi ngờ sự cảnh giác và thính lực hơn người của anh cậu. Nếu không phải vậy, Tô Mộc cũng sẽ không phái anh cậu đi theo dõi mạnh tử lục. Lần trước để mất dấu mục tiêu, chẳng qua chỉ vì đường xá không thông thoáng, không tiện náo mình như trên tàu hỏa. Đành truy theo dấu vết từ xa nên đến đây mới xảy ra sai sót mà thôi. Hai người cùng nhào ra khỏi xe ngựa, định bụng mau chóng đánh xe rời đi. Kết quả xe ngựa còn chưa kịp quay đầu, đã nghe xung quanh có tiếng vó ngựa sầm sập. Bảy tám tên khởi ngựa trong chép mắt đã vây kín bọn họ, đằng sau còn có không ít người chạy bộ đến. Lưu bán tiền đi giữa đám người đó, lúc này đang mỉm cười nói với một gã cao to bên cạnh. Anh Long, trên người hai con dê béo này có mang theo không ít ngân phiếu, tiền, mặt. Thế nào, vụ mua bán này ổn chứ? Đa tạ bán tiền chỉ điểm. Anh cậu cả kinh. Ớ, bị hắn bán rồi!